Đem máy chiếu lại đây, để mọi người cùng xem Xem nhà họ Diệp chúng ta làm việc luôn coi trọng sự công bằng Chắc chắn sẽ không gây chuyện một cách vô lý Cậy thế ước hiếp người khác Một người trông niên ngồi ở phía dưới, hồ lên Phía sau, lập tức có người chạy đi lấy máy chiếu Diệp Thái tỏ vẻ cảm kích, khẽ gật đầu với ông ta Người nọ là anh em họ của Diệp Thái Tên là Diệp Lập Quân Từ nhỏ, hai ông đã có quan hệ khá tốt Bây giờ, ông ta đã cho thấy rõ lập trường của mình. Không lâu sau, máy chiếu được mang đến. Diệp Thái dùng di động kết nối với máy chiếu. Hình ảnh liền xuất hiện trên bức tường ở phòng khách. Đó là đoạn video ghi lại cảnh ngày hôm đó. Diệp Nguyên Phi đứng trước cửa sỉ nhục Diệp Thái. Ban đầu chỉ khiêu khích bằng lời nói. Sau đó lại ép Diệp Thái quỷ xuống, liên tục vung bà tài. Sau khi xem xong, rất nhiều người đều thấy không thể chấp nhận được. Mặc dù bố mẹ Diệp Thái mắc sai lầm, nhưng dù sao, ông ta cũng là trưởng bối, bị ép quỷ gối ăn bạc tài trước bao nhiêu người, dù ai trông thấy cũng sẽ khó chịu. Diệp Trần Giang trầm mặt nói, Xem ra, những năm tôi bế quan, truyền thống về này nếp da giáo đều cho chó ăn hết rồi. Diệp Nguyên Phi, điều thứ 300 gia quy là gì? Diệp Nguyên Phi toát mồ hôi hột, đáp, Dạ, là tôn kính trưởng bối, kiêu kính sư trưởng, nhưng mà ông ta đã không phải là người của nhà họ Diệp chúng ta nữa, sao có thể coi là trưởng bối của cháu được? Hơn nữa, lúc ấy ông ta còn mang cháu, tất nhiên cháu phải đánh trả rồi." Mẹ của Diệp Nguyên Phi cụm nói. "Đúng đấy, nhà họ Diệp chúng ta không thể để người ta coi khinh nhục mà, nếu mà kệ cho ai cũng có thể mang người gia tộc mình thì chúng ta đâu còn uy tín nữa." "Bà câm miệng đi." Diệp Lập Quân lạnh mặt nói. "Uy tín cái gì? Mấy năm qua Thằng bắt kia luôn cậy thế bắt nạt người ngoài, trà đạp con gái nhà người ta. Tính nết của nó ra sao, tôi còn không biết chắc. uy tín của nhà họ Diệp chúng ta đều bị nó đạp đổ hết rồi. Diệp lập quân, ông có ý gì? Ờ, ông giỏi, mấy đứa con trai con gái nhà ông đều giống đồ vô tích sự thì tốt ứ. Đủ rồi. Diệp trấn giang quát âm lên, nhìn chằm chằm Diệp nguyên Phi nói. Nhà họ Diệp lớn mạnh. Không có nghĩa là mày được phép kiêu ngạo càn quấy. Hai tay mày bị cụt cũng chẳng oan ức gì đâu. Từ hôm nay trở đi, hoàn toàn xóa bỏ ân oán giữa nhà họ Diệp với La Thuần. Lão ta nhìn về phía La Thuần, nói. Cậu không sai. Là Diệp Trấn Giang tôi không biết dạy dỗ. Tôi xin được nhận lỗi với cậu. Lão ta đứng dậy, cúi người thật thấp. La Thuần không thể không bội phục phẩm chất của Diệp Trấn Giang. Biết xem xét tình hình để đưa ra lựa chọn chính xác nhất. không tiếc hy sinh thể diện vì đại cuộc. Lão ta thật sự rất có phong thái của một vị gia trường. La Thuần thờ dài đáp. Cũng được. Vốn dĩ tôi còn định để các ông bồi thường vài chục tỷ để giải quyết việc này. Nhưng ông thành khẩn như thế thì tôi coi như bỏ qua. Tuy nhiên, hôm nay bố mẹ của bố vợ tôi phải được chứng minh trong sạch. Điều đó là đương nhiên rồi. Diệp Trần Giang gật đầu đồng ý. Bây giờ La Thuần có bắt người nhà họ Diệp cùng hát Kiểu vui vẻ và soi xám thì lão ta cũng đồng ý. Suy cho cùng, thực lực đã bày giả trước mắt, dám nói một chữ không, kiểu gì cũng phải tội. Diệp Thái hít sâu một thời, ông ta bấm điện thoại, trên bức tường được chiếu lên hai tấm ảnh. Đó là bố mẹ tôi, chắc hẳn rất nhiều người ở đây đều biết, họ đã từng là người lãnh đạo yếu tú nhất của nhà họ Diệp. Diệp Trần Giang im lặng nhìn bức ảnh. Dù sao, đó cũng là con ruột và con dâu của lão ta Năm đó nhờ hai đứa con này làm ăn giỏi giang Đã dẫn dắt nhà họ Diệp đi tới vị trí đứng đầu trong bốn đại gia tộc Nổi tiếng ra cả nước ngoài Đáng tiếc, sau này lại mắc sai lầm Nhưng, Diệp Thái chuyển hướng đề tài Họ bị người khác hãm hại Phòng khách vang lên tiếng bàn tán xôn xao Đều đang đoán xem là ai làm chuyện đó Diệp Thái chỉ vào Diệp Lập Thiền hỏi. Ông còn muốn giả vờ đến bao giờ? Diệp Lập Thiền lạnh lùng cười đáp. Vô khống! Mày ngậm máu phun người thì cũng phải có chứng cứ. Mày bảo tao hạ chú chính, tao cũng có thể bảo mày làm hai ông bà ấy tức chết đấy. Mày muốn chứng cứ chứ gì? Diệp Thái lại bấm điện thoại. Trên vách tường liền xuất hiện một đoạn video mờ mờ có vẻ như được đặt trong một cái lỗ tròn để quay trộm. Trong video là một khuôn mặt già nùa, người đó im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Là tôi hãm hại hai vợ chồng nhà họ Diệp. Lúc ấy, Diệp Lập Thiên cho tôi một số tiền lớn, bảo tôi không cần điều tra, mà hãy nhanh chóng giải quyết xong vụ án đó. Tôi sợ sau này ra tù, bọn họ sẽ lật lại bàn án. Nhưng Diệp Lập Thiên nói không sao, mấy ngày nữa ông ta sẽ khiến bọn họ biến mất vĩnh viễn. Và đúng thế thật. Mấy tháng sau, hai người họ đều chết trong tù, Nghe nói bị ngộ độc thức ăn. Xong tôi cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Làm gì có chuyện chỉ hai người bị ngộ độc thức ăn được. Dù sao, thủ đoạn của Diệp Lập Thiên rất đáng sợ. Thế nên tôi chỉ có thể vội vàng kết án. Cứ thế cho qua. Video phát tới đây thì dừng. Hai mắt Diệp Thái ửng đỏ. Ông ta nói. Chắc rất nhiều người biết ông ta. Người từng giữ chức vị tranh án tại tòa án thủ đô. Diệp Lập Thiên, mày còn lời gì để nói không? Diệp lập thiên to về thông dòng, đáp. Mày nghĩ mày thông đồng với ông ta là sẽ vô oan cho tao được à? Chứng cứ kiểu này tao cũng có thể làm được cả đống, đừng có giả ngũi trước mặt mọi người. Hay lắm, Diệp thái vỗ tay nói. Nhân chứng của tao sẽ tới ngay. Thế thì mày nhanh lên, bọn tao không có thời gian để lãng phi với mày đâu. Đúng lúc này, phía ngoài vang lên những tiếng bước chân rào rào, mấy chục người chạy vào phòng khách, Lý Thanh Lôi, Đường Hiệp và Ngao Trấn nhanh chân đi tới trước mặt La Thuần khom lưng gọi Sư phụ Chào hội trưởng Đám người nhị lão âm dương Liều Kim Đình, Hình Hoài cũng tới cùng các đệ tử phía sau lên tiếng chào hỏi La Thuần khoát tay Lý Thanh Lôi cám một người mặt mũi xấu xí đi tới phía Diệp Thái nói Diệp tiên sinh, tôi đưa người tới rồi Cái người đàn ông trung niên xấu xí kia chậm rãi ngầm đầu Ánh mắt cay độc hỏi Mày có nhận ra tao chứ? Diệp Lập Thiên Sắc mặt Diệp Lập Thiên thay đổi Khiếp sợ nói Sao lại thế? Mày Mày Sao tao không chết? Đúng không? Người đàn ông trùng nên cười khà khà Rất đáng tiếc Lúc ấy mày sai người đánh trúng ngực tao Nhưng tao vẫn chưa chết Bởi Diệp Lập Thái đã cứu tao Không thể nào Diệp Lập Thiên kêu lên Rõ ràng là mày chết rồi Chính tao đã kiểm tra Ồ Tất cả mọi người đều giật mình Nhìn Diệp lập thiên Cái người xấu xí kia tiếp tục lên tiếng Mày bắt tao hạ độc vợ chồng họ Diệp Còn bảo tao rằng Sau chuyện đó sẽ cho tao 20 triệu để ra nước ngoài Kết quả mày lại muốn giết tao Mày là thứ xúc vật Diệp lập thiên Trường cứ này đã đủ chưa Diệp thái quát lên Lý thanh đối phất tay bảo Bắt lấy ông ta Diệp Lập Thiên nói Ai dám tới đây? Chúa Bảy! Xung quanh căn phòng bỗng xuất hiện rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen một ông già xuất hiện ở bên cạnh Diệp Lập Thiên Diệp Trấn Giang giận dữ quát Muốn làm phản hết hả? Đi ra ngoài ngay cho tôi Nhưng đám vệ sĩ mặc đồ đen này không hề nhúc nhích đều chờ Diệp Lập Thiên ra lệnh, sao mà Diệp Trấn Giang lại càng xấu đi, hỏi Diệp Lập Thiên Mày muốn làm phản thật sao? Diệp lập thiền hầm hừ đáp. Ông nội, bây giờ không phải thời đại của các ông nữa. Ông già rồi, cũng nên về hiểu. Những chuyện khác cứ giao cho cháu xử lý là được. Mày lại muốn làm phản thật? Diệp lập quần đứng bật dậy. Tất cả những người khác cũng lao nhào chỉ trích. Thoáng chốc, trong phòng khách chia thành hai nhóm người. Một nhóm đứng bên phía diệp lập quần, nhóm còn lại đứng bên phía diệp lập thiền. Tự nhiên, Diệp Lập Quân không chiếm ưu thế, ông ta được ít người ủng hộ hơn. Diệp Lập thiền cười sáng sảng. Bắt tất cả đám người này lại, thẩm vấn cẩn thận xem bọn họ có phải đồng bọn của tên phản bội Diệp Lập Thái kia không. Một đám vệ sĩ mặc đồ đen lao đến, những người này đều là cao thủ nội kinh. La Thuần đang chuẩn bị phóng phi đao ra thì đột nhiên phía ngoài có một quả đạn tên lửa bắn về phía anh. Nếu quả đạn tên lửa đó phát nổ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả mấy người diệp thái mà muốn ngăn cản thì chẳng kịp la thuần tung người nhảy lên ôm quả tên lửa kia vào ngực diệp chân giang hãi hùng cho dù cường ra không cảnh cũng chưa chắc đỡ được một quả đạn tên lửa chắc chắn la thuần sẽ bị thương nặng diệp lập thiên hầm hư máy mạnh đến mức nào chẳng lẽ còn có mạnh đến mức có thể đỡ được một quả đạn tên lửa một tiếng ấm nổ vàng trên không trùng bùng lên luồng khói dày đặc Cả người la thuần đều bị nuốt chừng Mặt mũi dẹp bằng dùng tái nhợt Run dày đến mức suýt ngã xuống đất Xung quanh có người tiếc nối Có người lại hả hề Cười trên nỗi đau của người khác Xương khói tản đi La thuần đè tay lên quả hồ lô tử kim Treo trên hồng Chậm rãi bay khỏi mặt đất Quần áo anh chỉ hơi rách một chút Chứ trên người không hề có vết thương nào Sao lại thế được Dẹp lập thiền tái mặt Không tin cơ thể con người lại mạnh đến mức này. Ông ta hét lên. Bắn tiếp! La Thuần đã chuẩn bị sẵn sàng, phóng hai thanh phi đao ra. Quả đạn tên lửa ở bên ngoài còn chưa bay vào, đã phát nổ. Người điều khiển khẩu pháo đang núp trong bóng tối, cũng bị xuyên thùng đầu. Ngay sau đó, mười mấy thanh phi đao phóng tới liên tục. Tất cả đám vệ sĩ mặc đồ đen đều bị thương. La Thuần phớt tay nói. Bắt lấy bọn họ! Các thành viên của Hội Phó Thuật Tình Hà lập tức tiến lên, nghe lời thì tung một quyền quật ngã, không nghe lời thì liền dơ tay bổ vào đầu. Trong tích tắc, cả căn phòng khách biến thành địa ngục giữa trần gian. Đám phụ nữ đều sợ hãi trốn ở phía sau, run dày gào thét. Ông già đứng ở bên cạnh Diệp Lập Thiền, cả giận nói. Tất cả dừng tay cho tôi! Lão tung người vọt nhảy, rút cây roi dài bên hồng ra, quất về phía Lý Thành Lôi. Vụt! Lý Thanh Lôi cứng rắn đỡ một phát dòi, áo anh ta sách tung nhưng da thịt vẫn không sao. Lý Thanh Lôi trò tay túm chặt chiếc roi của đối phương hét lớn. Lão già kìa xuống đây cho tao! Kể từ khi anh ta tu luyện chàng thiên quyết, cân nặng và chiều cao của anh ta nhanh chóng tăng lên. Bây giờ anh ta đã cao gần 2 m cả người cơ bắp cuồn cuộn, trông chẳng khác gì một con gấu đen. Lý Thanh Lôi chỉ cáo nhẹ một cái Chiếc giói đã đứt đôi Đường hiệp yên lặng chạy tới từ phía sau Đâm thanh kiếm mềm về phía giữa lưng Ông già kia Ông già kia có võ công Lật ngã người né kiếm Nhưng còn chưa tiếp đất Ngao trần đã tung ra song trường Năm giải chân khí cuốn quanh cánh tay Đánh thẳng vào người ông già kia Ông già kia kêu lên một tiếng đầy đau đớn Học máu chết tại chỗ Là thuần thoáng ngạc nhiên Không ngờ Trong mấy ngày mình không ở bên kèm cặp Ngao trấn lại có tiến bộ lớn nhất Lộ tình cũng cực kỳ kinh hãi Trái tim nhảy lên thình thịch Cô ta tận mắt nhìn thấy Ba người kia gọi La Thuần là sư phụ Nói vậy, sau này cô ta cũng có thể lợi hại như bọn họ ư Nếu giỏi như bọn họ Cô ta đâu phải sợ trường bối nhà họ lộ Ép buộc này nọ nữa Rất nhanh, tình hình đã ổn định lại Cả đám cao thủ bên cạnh Diệp Lập Thiền Không chết thì cũng bị thường Mặt mũi ông ta trắng bệnh Cuối cùng, ông ta vẫn đánh giá thấp thực lực của La Thuần. Lý Thanh Lối bắt lại Diệp Lập Thiền, ném ông ta đến trước mặt Diệp Thái. Mày có lời gì để nói không? Diệp Thái cuối đầu nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Lập Thiền thảm hại cười đáp. Ông thắng rồi, nếu ông tha mạng cho tôi, tôi sẽ nhường vị trí gia chủ nhà họ Diệp cho ông, còn tôi sẽ ra nước ngoài, không bao giờ trở lại nữa. Tao không cần thứ đó, tao chỉ muốn mạng của mày thôi. Diệp Thái chậm rãi lắc đầu. Diệp Lập Thiên vội nói ban đầu là bố tôi chủ miêu hại chú Chín. Ông ấy nói muốn cải tăng vật cho chú Chín. Cũng muốn hạ độc vợ chồng chú Chín. Tôi bất đắc dĩ mới phải làm thế. Này tình anh em, ông tạm tha cho tôi lần này đi. Diệp Thái kéo người đàn ông xấu xí kia tới. Xe lớp mặt nạ silicone trên mặt ông ta xuống. Nói Thật tốt vì mày đã chịu nói thật. Đây là người tao tìm để đóng giả. Còn người thật đã bị mày giết chết từ lâu rồi. Không may là lúc ấy tao điều tra ra ông ta, nên đã lé lút nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn mày. Người tao tìm đến, diễn cũng đạt nhỉ. Mày dám lừa tao? Diệp Lập Thiên vừa giận vừa hối hận. Thầm hận chính mình quá ngớ ngẩn. Thật ra, ông ta là người khôn khéo, chẳng qua vừa nhìn thấy người kia liền mất bình tĩnh, nên mới không nghĩ đến rất nhiều chi tiết. Mọi người vừa nghe hết rồi chứ? Diệp Thái nhìn hơn trăm người nhà họ Diệp Xúc động nói to Bố mẹ tôi không tham ô Họ không làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Diệp Họ trong sạch Tất cả đều tại tên xúc vật kia hãm hại Mà Diệp trần giang đẫm nước mắt Nước nở nói Con ơi Tại bố quá ngu ngốc Bố trách lầm con rồi Lão tha cầm thành kiếm gãy Chém xuống đầu Diệp lập thiền Giọng nói đầy căm hận Nhà họ Diệp này không có loại người thối nát như mày Mày đã bôi bẩn danh tiếng của cả cái gia tộc này rồi. Lão ta ngầm đầu nhìn Diệp Thái, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới nói. Diệp Lập Thái, năm đó là ông sai, cháu về nhà đi. Diệp Thái đã rửa sạch được nỗi hoàn khuất cho bố mẹ, thế nên khoảng cách với nhà họ Diệp trong lòng ông ta đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng ông ta biết, ông ta đối phó với Diệp Lập Thiền, chắc chắn sẽ có những người khác chèn ép ông ta, Sợ rằng cứ dây dưa vào đây Sẽ không được thoải mái Thế nên ông ta hơi do dự Diệp lập quân lại gần Ôm vai ông ta rồi bảo Về nhà đi Ông có thể làm dạng danh nhà họ Diệp ở Hà Đông Còn ai có năng lực dẫn dắt nhà họ Diệp hơn ông nữa Diệp Trần Giang cũng gật đầu cười nói Về tình hay về lý Vị trí gia chủ này vẫn nên thuộc về cháu Diệp Thái nhìn là Thuần Muốn hỏi ý kiến của anh La Thuần mỉm cười đáp Con không có ý kiến Anh ôm Diệp bằng dùm nói Em cảm thấy thế nào? Em nghe lời anh Diệp bằng dùm khẽ mỉm cười Tựa vào vai anh Được Diệp thái gật đầu đáp Ban đầu con dè tôi nói Tương lai chỉ có nhà họ Diệp ở Hà Đông Tôi không thể để nó nói không giữ lời được Vừa lúc Tiểu Thuần mới mua một mảnh đất ở Tề Châu Không bằng nhà họ Diệp chuyển đến đó Tập trung phát triển ở Tề Châu đi Tôi tán thành Diệp lập quân giơ tay nói Tôi cũng nghe nói đến mảnh đất kia ở Tè Châu Không có ai sống ở đó thọ dưới 100 tuổi hết Ông ta vừa nói như thế Thì những người còn định phản đối Cũng đồng ý ngay Xuyên cho cùng Làm gì có ai không muốn sống thọ chứ Diệp Trần Giang lại càng hết sức đồng ý Lão ta đã là cường giả không cảnh Biết rõ Tìm được một mảnh đất phúc Là điều quan trọng biết nhường nào Kế tiếp Sau khi giành được vị trí đứng đầu Diệp Lập Thái bắt đầu phân chia lại tài sản. Ông ta tước hết cổ phần của những người thân thiết với Diệp Lập Thiền, đuổi bọn họ đến mấy công ty nhỏ của nhà họ Diệp ở phía Nam. Đám người Diệp Lập Quân thì được trọng dụng. Bản thân Diệp Thái giữ nhiều cổ phần của nhà họ Diệp nhất, nắm chặt mạch máu kinh tế của gia tộc này. Sau lưng ông ta còn có la thuần làm chỗ rửa, xem như đã nắm quyền lớn nhất, hoàn toàn nắm giữ nhà họ Diệp trong tay. Thoáng chốc Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Suốt cuộc, dẹp bằng dùng cũng có cơ hội hỏi chuyện La Thuần. Cô gái tai La Thuần hỏi nhỏ. Sao anh lại dẫn lộ tinh từ đây? Anh không biết là em sẽ ghen hả? La Thuần cười ngượng đã. <cười> anh nhận cuối làm đồ đệ. Cái gì? Dẹp bằng dùng đột nhiên có cảm giác hơi lo lắng. Bất kỳ người phụ nữ nào đi cạnh La Thuần, cô đều không sợ. Nhưng lộ tinh là người duy nhất. có thể so sánh với cô cả về ngoại hình lẫn phong thái cô không lo lắng sao được ngoài cửa bỗng có người chạy vào cụ có rất nhiều người nhà họ lộ đến đây họ muốn gặp gia chủ nhà họ lộ đa số mọi người đều tập trung ánh nhìn vào lộ tình bởi vì mấy ngày trước cô ta gây nên động tĩnh quá lớn khiến dư luận xôn xao không ai không biết lộ tình hồi hộp nhìn La Thuần La Thuần thả nhiên nói Thanh Lôi, chuẩn bị lễ bài sư, tôi giới thiệu một vị sư muội cho mọi người. Vâng, Lý Thanh Lôi cung kính đáp, liên nhìn lộ tình. Anh ta dọn cái bàn tới, để La Thuần ngồi ở chủ vị. Diệp Băng Dung là sư mẫu, ngồi ở bên cạnh anh. Các thành viên khác của hội phẫu thuật tình hà tàn ra, dù tay đứng ở hai bên. Lý Thanh Lôi và hai đồ đệ còn lại đứng ở phía sau La Thuần, chỉ chờ lộ tình đứng ở chính giữa. Lộ Tinh trải qua rất nhiều trường hợp hoành tráng nhưng bây giờ vẫn hơi hồi hộp lo sợ bất an lén nhìn La Thuần và Diệp Băng Dung La Thuần ngồi ngài ngắn nghiêm mặt nói Đạo không thể truyền qua loa tôi chuẩn thụ loại sức mạnh vừa có thể hại người vừa có thể giúp người yêu cầu của tôi rất thấp nhưng cũng rất nghiêm khắc người không đụng mình, mình không đụng người cô có làm được không? Tôi làm được Lộ Tinh kiên quyết trả lời La Thuần gật đầu nói tiếp Điều thứ hai, tất cả công pháp tôi chuyển cho cô, chưa được tôi cho phép thì cô không thể truyền lại cho bất cứ ai. Nếu làm trái, giết không tha Cô có làm được không? Tôi làm được. Lộ tình trả lời không hề do dự. Lý Thanh Lôi nâng chén trà nhỏ lên bằng hai tay sau đó đưa cho lộ tình thấp giọng nói Dập đầu dâng trà cho sư phụ sư mẫu đi. Lộ tình nhận chén trà, nhìn la thuần với vài mặt phức tạp. Cô ta biết sau cái quỷ này cô ta sẽ không còn duyên phận với La Thuần nữa cô ta phải hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người đồ đệ chỉ có thể mãi mãi che giấu tình yêu dành cho La Thuần ở sầu tận đáy lòng nhưng dù thế cô ta cũng không ai oán hay hối hận lộ tinh nhìn La Thuần thật kỹ thế rồi cô ta gập chân quỳ xuống hai tay dâng trà toàn bộ tình cảm yêu thương trong mắt đều hóa thành sự cung kính sủng bái mời sư phụ uống trà La Thuần từ từ nhận trà Nhìn hồi lâu, mới ngừng đầu uống một hơi cạn sạch. Lộ tinh lại bưng thêm một chén trà, đi tới trước mặt Diệp Bằng Dùng, cung kính quỷ xuống, nói. Mời sơ mẫu uống trà. Cảm ơn. Diệp Bằng Dùng nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta. Đột nhiên, tất cả nỗi ghen tị và bất an trong cô đều tan thành mây khói, thậm chí còn cảm thấy cô ta khá đáng thương. Cô đưa hai tay nhận chén trà đặt lên bàn, rồi đỡ lộ tinh dậy và nói. Sau này chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo thế đâu, hai ta cứ coi nhau như chị em là được. Em nên cảm ơn chị mới phải. Lộ tình cảm nhận được thành ý của Diệp Băng Dung trong lòng rất cảm động, rồi càng cảm thấy mình kém xa Diệp Băng Dung. Cô ta thầm nhắn nhổ mình, sau này phải thật nghe lời, chuyên tâm là một người đồ đệ tốt. Bỗng nhiên, mấy mấy người của nhà họ lộ đi từ ngoài cửa vào, sắc mặt lộ chiến phong âm trầm, Một người thanh niên đi theo bên cạnh ông ta lên tiếng móc mỉa. Ôi trà trà, người nhà họ lộ chúng ta lại thảm hại đến mức phải quỳ gối với người khác cờ à? Sao cô không liếm chân cho người ta luôn đi hả lộ tinh? Láo sửa! Ngào chấn trọt lắc lửa cơ thể bước đi trông rất kỳ lạ. Chỉ mới trước mắt cậu ta đã vọt vào giữa đám người tung một tát đánh bay tên thanh niên kìa sau đó quát lên. Bây giờ... Lỗ Sơ Muội đã là đệ tử của hội phó thuật tinh hà chúng tao, ai cho phép mày xỉ nhục sư muội tao?" Tên thanh niên kia bị ăn cái tát, tức giận kêu lên. "Anh Đông Hào, mau đánh chết hắn." Người nhà họ Lỗ còn chưa ra tay, hơn 10 người của hội phó thuật tinh hà đã đứng dậy, nhị lão âm dương canh ở cửa, Liêu Kim Đỉnh và Hình Hoài đứng hai bên, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Bốn người này đều là tông sư thiên cảnh, sau khi được La Thuần chỉ điểm công pháp, thực lực lại càng tăng mạnh nếu liên thủ có thể đối chiến với cả cường gia không cảnh lộ đồng hào cũng nhận ra sự lợi hại của bọn họ nói thầm bên tai lộ chiến phong bốn người này đều là đại tông sư thiên cảnh viên mãn chúng ta đánh không lại trước khi lão ra đến đây lộ chiến phong nhìn lộ tình chằm chằm cắn răng nói đủ lông đủ cánh rồi đúng không sao còn chưa cút về đây mày có biết xấu hổ không đấy bảo mày ngoan ngoãn ở lại nhà họ đường Thì mày lại chạy theo cái tên nhà quê kia Sao mày vẫn chẳng khôn ngoan lên thế Lưu Kim Đình nháo mắt lại Nói Đồ thò đế kia Tôi khuyên ông ăn nói cho cẩn thận Nếu ông còn dám xúc phạm hội trưởng của bọn tôi Tôi sẽ đánh ông bay ra khỏi cửa đấy Lộ trên phòng vẫn sợ đối phương ra tay thật Thế là ông ta chắp tay Nói với Diệp Trần Giang Ông cụ Diệp Tôi tới đưa con gái tôi về Ông không có ý kiến gì chứ Diệp Trần Giang cười nhạt đáp Bây giờ, nhà họ Diệp do cháu trai tôi Diệp lập Thái lo liệu Cậu hỏi nó đi, nó nói được là được Lộ chiến phong nhìn về phía Diệp Thái Hai người chưa từng gặp mặt Ông ta ngập ngừng hỏi Không biết, gia chủ nhà họ Diệp có ý gì? Diệp Thái cười hà hà, đáp Dĩ nhiên là phải xem ý kiến của người trong cuộc Hội võ thuật tình hà Là chỗ dựa của toàn bộ nhà họ Diệp chúng tôi Nếu con gái của anh chiến phong đây Gia nhập hội võ thuật tinh hà chúng tôi Thì phải để cho con bé tự quyết định rồi Lộ chiến phòng mất kê nhẫn Nói với lộ tình Con đứng đó làm gì? Đi thao tao Đi đâu? Lại đưa con đến nhà họ đường chịu nhục nhã sao? Lộ tình hờ hững cười nói Bố không hề quan tâm con Ở nhà họ đường bị đối xử thế nào Khi đó con bị người nhà họ đường Lột quần áo trước mặt mấy chục người Sao bố không dẫn con rời khỏi đó Lộ chiến phòng ca giận đáp Tại mày tự gây họa Chứ trách ai Mày không nghe lời Thì mày xứng đáng chịu đau khổ Ồ Lộ tình phì cười Lạnh nhạt tiếp lời Vậy thì hôm nay Tôi sẽ nói rõ ràng với các người Tôi Lộ tình Cắt đứt quan hệ với nhà họ lộ các người Từ nay về sau Chúng ta không đi chung đường Không còn liên quan gì đến nhau nữa Mày dám Lộ chiến phòng giận dữ quát Ông ta tiến về phía trước Lại bị hình hoài rút kiếm chỉ vào cổ họng Chú ý cử chỉ của ông Lộ Đông Hào nói Tiểu tình, em đừng tùy hứng Em làm thế sẽ bị nhà họ đường trả thù Lộ tình nở nụ cười châm chọc Anh thông tin cũng chậm quá rồi đấy Vừa nãy sư phụ tôi đã tiêu diệt nhà họ đường Kể cả ông già điên của cái nhà đấy cũng chết rồi Các người muốn định bọn nhà bọn họ Cũng chẳng có cửa nữa đâu Sao có chuyện đó được Cô nói dối cũng phải đáng tin chút chứ Chỉ được cái to mồm Rơi khỏi nhà họ lộ Cô trả là cái thá gì hết Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Nhà họ đường bảo diệt là diệt được chắc. Nực cười. Người nhà họ lộ thì nhau lên tiếng chê cười. Thế rồi, điện thoại di động của lộ trên phòng bỗng đổ chuồng. Ông ta vừa nghe máy, liền như bị sét đánh. Đánh rơi điện thoại xuống đất. Ông ta chỉ vào La Thuần, hỏi. Cậu, cậu giết chết lão ra nhà họ đường thật ư? Trên tay La Thuần xuất hiện một thành phì đào sáng loáng. Nếu các ông còn không chịu cút, Ông có tin là tôi sẽ tiêu diệt cả nhà họ lộ luôn không? Mặt lộ trên phòng tái nhợt, trợt hiểu ra chuyện gì đó. Chuyển buồn thành vùi, cười nói. <cười> con gái, con làm rất đúng. Lúc trước là bố mở mắt, bố đại diện nhà họ lộ xin lỗi con. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến La Tiên Sinh. Mọi người ở đây thầm mắng ông ta vô liêm sỉ, lộ tình thiên lắc đầu đáp. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Ông có thể nhận đứa con gái này, nhưng tôi là tôi. Nhà họ lộ là nhà họ lộ, nếu ông muốn kiếm lợi lộc từ sư phụ tôi, thì tôi cho ông biết, không có cửa đâu. Cô ta đã thấy rõ bản chất của bố mình, biết trong mắt của ông ta chỉ có ích lợi, thế nên cô ta không hề nẻ nàng phản pháo lại ông ta. Nụ cười trên mặt lộ trên phòng cứng ngắc, ông ta gật đầu nói. Được, vậy con cứ ở lại bên cạnh La Tiên Sinh đi, bố và mọi người về trước. Suốt lời, ông ta quay lưng, dẫn cả đám người rời khỏi. Tiên tức nhà họ đường bị sụp đổ, rất nhanh được truyền khắp Kinh Thành. Tên tuổi tiểu lôi thần cũng đã triệt đẻ lan truyền. Sau khi nghe nói bố vợ của La Thuần ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Diệp, tất cả mọi người đều than thờ rằng nhà họ Diệp sắp cuột khởi. Từ nay về sau, cả thủ đô còn có ai chọc nổi nhà họ Diệp chứ? Nhà họ Hồ trước giờ luôn giữ thái độ trung lập, dẫn đầu đến cửa chúc mừng Diệp Thái, Tiếp sau đó, nhà họ Lộ cũng gửi đến món quà lớn. Nhà họ Đường không có cao thủ trấn giữ, sản nghiệp trực tiếp bị vặt hết. Diệp Thái không hề khách khí, chiếm đoạt hầu hết các xí nghiệp của nhà họ Đường. Thừa lại phần nhỏ, thì chia cho nhà họ Hồ và nhà họ Lộ nếm chút lợi ích. Cứ như vậy, thực lực toàn diện của nhà họ Diệp đứng đầu thủ đô đã trở thành người anh cả xứng danh với mảnh đất thủ đô và vùng lân cận. Buổi tối, La Thuần dẫn lộ tình lên sân thượng, chuẩn bị truyền dạy cho cô ta công pháp tru thiên tinh hà, cơ sở nhập môn của tinh hải môn. Dù gì, thì các công pháp đều do hải lão thanh trộm tới, đều là bí pháp của các môn phái. Trong tương lai, nếu bị người bên ngoài phát hiện, khó tránh bị giết người diệt khẩu. Mấy người lý thanh lùi đều không thích hợp luyện công pháp tinh hải môn, chỉ đành thử xem tư chất của lộ tình như thế nào thôi. La Thuần để lộ tình ngồi xếp bằng bên cạnh, nói Tôi trước tiên hướng dẫn cô thực hiện bước thứ nhất của công pháp Chu Thiên Tinh Hà. Cô nhìn các ngôi sao trên trời. Mỗi ngôi sao trong đó đều chứa đựng nguồn năng lượng cực lớn. Cô phải từ trong đó cảm nhận dòng năng lượng này. Tôi cảm nhận được rồi. Sau đó thì sao? Lộ tình đúng là đã cảm nhận được rất nhiều năng lượng trong các ngôi sao. Hơn nữa, lờ mờ cảm thấy giữa mình và những ngôi sao kia có chút liên hệ. La Thuần giật mình nói Cảm nhận được rồi à? Cô hiếp thật sầu, tỉ mỉ lĩnh hội mối liên hệ giữa cô và những ngôi sao đầy trời này, tưởng tượng là chúng cho cô nguồn năng lượng rất lớn, tập hợp ở vị trí bụng dưới. Lộ tình nhìn bầu trời đầy sao phía xa, gật đầu nói. Cảm thấy có chút ngớ ngáy, giống như con sâu nhỏ đang bò Lạ thuần hết hồn nhảy phốc lên, căng dặn. Nhớ kỹ cảm giác này, đừng dừng lại, tiếp tục hấp thu năng lượng. Qua một hồi lâu, lộ tình hiếu kỷ hỏi. Có chút chướng, giống như mắc tiểu, vẫn phải tiếp tục sao? Sắc mặt La Thuần hơi thay đổi. Dựa theo thuyết mình ghi chép trong tinh hải thánh điển, lộ tinh là tinh thánh thể điển hình. Nếu từ nhỏ thực hiện chỉ dẫn, sau 18 tuổi nhất định thành thánh nữ của tông môn. Tiếc rằng, cô sinh ra ở một nơi như trái đất, lãng phí mười mấy năm. Tiếp theo, tôi chỉ dẫn cô thực hiện tuần hoàn Chu thiên. La Thuần phương tay ấn vào phía sau đầu của cô ta, giúp cô ta dẫn dắt dòng chân khí ở đàn điền vận chuyển trong cơ thể sau hơn mười mấy lần lộ tình đã có thể tự thực hiện mà không có bất kỳ lỗi nào lúc này La Thuần mới thu tay Diệp Băng Dung bưng lên hai tách trà La Thuần bưng lấy một tách nhấp một ngụm làm một cử chỉ im lặng để cô đừng làm phiền hai người đi đến phía bên đầu kia của sân thượng Diệp Băng Dung thấp giọng nói cô ấy đang luyện công pháp gì em cũng muốn luyện Cô không muốn liên lụy La Thuần hy vọng mình ít nhất có khả năng tự bảo vệ đồng thời cũng lờ mờ cảm thấy mình không thể so sánh được với lộ tình. Cô ấy chịu khó luyện công như vậy. Cô phải chịu khó hơn cô ấy. Được thôi La Thuần lập tức dùng phương pháp giống như vậy, thực hiện chỉ dẫn nhưng dẹp bằng dùng không hề cảm nhận được giống như bọn người lý thành lôi. Xem ra em không phù hợp với môn công pháp này La Thuần khẽ thở dài Diệp bằng dùm có chút thất vọng, ngay lập tức kiên định nói. Em sẽ nỗ lực luyện, nhất định sẽ có kết quả. La Thuần mỉm cười lắc đầu. Mỗi người đều có môn pháp thích hợp với họ nhất, chẳng hạn như voi giàn luyện sức mạnh, khi giàn luyện sự nhanh nhạn. Nếu bắt voi đi trào cây, em nói có thể có kết quả gì tốt. Thiên phú tư chất của mỗi người đều không giống nhau, cho dù một tên gốc cũng có công pháp phù hợp với nó. Nhưng em thích hợp gì nhỉ? Một tiết sáng, đột nhiên lóe lên trong tâm trí, cả người La Thuần đều yên lại, cố gắng nghĩ về ý nghĩ vừa mới lóe lên trong ký ức hải lão thành. Có rồi, La Thuần vỗ vỗ đầu nói. Ấn pháp vô cực. Đây là một đạo pháp rất hoàng vô của môn phái Trần Vũ, hiếm có người tu luyện. Chỉ vì đi vào cảnh giới rất chậm, hơn nữa yêu cầu về thiên phú của người tu luyện rất khắt khe, nên nhiều người chuồn bước. Đạo pháp này ở đại cảnh luyện khí, Có lẽ tiến chuyển chậm, nhưng một khi vào đại cảnh hóa thần, lập tức tiến vùn vụt trong cùng cảnh giới không có mấy ai là đối thủ. Trước đó, Diệp bằng Dung đã khiến Đường Hiệp hoàn toàn mất hết sát tâm bằng cách tụng thần chú Phật, đó là biểu hiện mạnh mẽ của tâm linh và tinh thần, đúng phù hợp với điều kiện tu luyện ấn pháp vô cực. Mà bước đầu tiên của ấn pháp vô cực này cũng rất đơn giản, chính là tụng. La Thuần truyền dạy một bài chú văn hàng ngàn chữ để Diệp Băng Dung khắc sâu vào tâm trí. Chỉ cần rảnh rỗi tìm một nơi yên tĩnh tụng niệm cho đến khi niệm ra khí cảm thì thôi. Điều này làm cho Diệp Băng Dung thích điên lên. Cô vốn cho rằng tu luyện công pháp rất khô khan vô vị. Niệm tụng chính là điều cô mong muốn. ngồi thiền niệm tụng là sở trường của cô. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người La Thuần mới ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Bây giờ Anh đã có thể nhìn xuyên qua chướng ngại vật dày hơn 10 m toàn bộ tình hình biệt thự thấy rõ hết, năng lực nhìn xa của đôi mắt cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí, gần đây đã bắt đầu có khả năng hiền vị, có thể nhìn rõ ràng hình dạng của hạt cát trên nền. Chỉ sợ, mạnh hơn một chút nữa đều có thể nhìn thấy được phân tử. Đôi mắt của thiền đế mang đến quá nhiều kinh ngạc, đến mức anh đã không cảm thấy ngạc nhiên nữa rồi. Sau khi nhà họ Diệp ổn định lại Diệp Thái bắt tay vào xây dựng biệt thự Long Sơn ở Tè Châu La Thuần đã lấy trong đó 300 mẫu đất nồng linh khí nhất đưa vào cấm địa tư nhân tương lai dùng để tù luyện còn lại đều đưa cho Diệp Thái tự xử lý Lộ Tình cũng đã nói ra ba câu khẩu quyết của lão già nhà họ lộ truyền lại La Thuần chuẩn bị lập tức xuất phát đi đến lóp nùa mở ra kho báu Trước khi đi Diệp Băng Dung đã tập hợp tất cả mọi người tham gia dự tiệc tiễn la thuần cùng đến câu lạc bộ giải trí dưới chướng nhà họ Diệp để thư giãn không ngờ vừa vào cửa đụng phải người quen Băng Dung một người đàn ông lịch sự đeo kính vàng đi qua vui mừng nói thật trùng hợp em cũng đã đến thủ đô rồi người này chính là Dương Hải Quân sắc mặt Diệp Băng Dung chốc lát lạnh xuống cô cực kỳ chán ghét người đàn ông này hơn nữa ngày càng thấy anh ta buồn nồn Cao mày nhẹ gật đầu. Thật trùng hợp. Diệp băng bồng đứng bên cạnh, không hề khách khí nói. Chị gái tôi đã kết hôn rồi, anh còn đeo bám làm gì? Không cần mặt mũi à? Hải quân, đang nói chuyện với ai thế? Lúc này, một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng bước đến. Theo sau còn có hai người phụ nữ xinh đẹp. Ánh mắt hai người này mạnh mẽ, rõ ràng là người tập võ Ánh mắt của chàng trai trẻ dừng trên người Diệp băng dùng cũng không hề rời đi nữa, một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn phía Dương Hải Quân cười nói: "Đây là bạn của cậu à? Tại sao bạn không giới thiệu làm quen?" Trong lời nói đặc xà giọng địa phương Đông Bắc, Dương Hải Quân lập tức nịnh bợ nói: "Long Thiếu đây là bạn học cũ của tôi, Diệp Băng Dung." Sau đó, nhìn Diệp Băng Dung, kích động nói: "Băng Dung, đây là Long Thiếu gia Trương Triệu Long của nhà họ Trương ở Đông Bắc, bình thường rất ít kết bạn." Câu hội khó gặp, hai người nói chuyện đi. Giật Băng Dung gật gật đầu, đưa tay khoác cánh tay lao thuần, nói. Xin lỗi, tôi cùng chồng còn có việc, xin đi trước. Cô lăn lộn thường trường, không muốn dễ dàng đắc tội ai, như vậy xem như rất khách sáo rồi. Trương trậu lòng lại không hề để ý, chắn trước mặt hai người, cười tít mắt, nói. Ra là bạn của hải quân, mọi người có duyên như vậy, ngồi xuống cùng nhau chơi. Hôm nay tôi mời. Không có hứng. Giờ băng bồng trọn mắt nói. Hai người đẹp sau lưng anh xinh đẹp như vậy. Anh cùng chơi với họ đi. Đã ăn trong bát lại trông trong nồi. Đừng cho rằng tôi không biết anh có ý đồ gì. Trương trậu lòng móc ra một chiếc quạt từ chỗ hồng. Xòe ra phe phẩy vài cái và nói. Trương trậu lòng tôi ở Đông Bắc thích nhất là kết bạn. Ai ai cũng biết. Mấy vị chắc không phải đang nghĩ tôi có ý đồ xấu đây chứ. Dương Hải Quân khuyên dài. Băng rung. Em nghe lời lòng thiếu ra đi Người ta ở Đông Bắc có thế lực lớn Chọc không nổi đâu Diệp băng bồng cười lớn nói Cười, cười chết mất Còn có người mà anh rẻ tôi không chọc nổi ớ Anh ta có thế lực lớn ở Đông Bắc Đến thủ đô thì phải ngoan ngoãn đi Không biết phép vua thua lệ làng à Trương Triệu Long cũng không tức giận mỉm cười nói Các cô là người nhà họ Diệp ở thủ đô nhỉ Tôi đã từng nghe nói danh tiếng của bốn đại gia tộc Lần này tôi đến Là để thăm hỏi bốn đại gia tộc Nhà họ Diệp các cô tôi cũng sẽ đến, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, hôm nay nói chuyện trước không phải tốt hơn sao? Không có hứng. Diệp bằng dùm không đủ nhẫn nại, chào kéo tiếp với những người này, kéo La Thuần đi vào bên trong. Hai người đẹp phía sau Trương Triệu Lòng đã đứng ra, thách thức. Long thiếu gia chúng tôi mời khách, còn chưa bao giờ không thành công đâu. Nhà họ Diệp nhỏ bé các người cũng dám đối đầu với công tử của vua Đông Bắc Ước. Diệp băng bồng không kề nhẫn, nói Vua Đông Bắc cái cóc khô gì? Thật quê mùa, chưa ngay qua Cút nhanh Hai người đẹp kia tức giận hét Dám xỉ nhục vua Đông Bắc Cô muốn chết Hai người bước lên, muốn tát Diệp băng bồng Lý Thanh Lôi phía sau đột nhiên xuất hiện Bàn tay của hai người đều vỗ lên người Lý Thanh Lôi Cánh tay tê dần đến đau nhói Một người kê ngạc nói Tông sư hoành luyện Người còn lại cười lạnh nói Xem như anh xui xẻo Võ công của chúng tôi vừa vặn là khắc tinh Của võ công hoành luyện Ngón tay xoắn thành hình mũi tên hung ác tấn công trên phần bụng Của Lý Thanh Lôi Lý Thanh Lôi cưng rắn chống cự hai trường này Đau tới suýt chua nửa kêu ra tiếng Trong lòng nghĩ Hai người đàn bà này thật đủ mạnh Sức mạnh trường trực tiếp đâm vào thịt Hai người kia giật mình Lại tiếp tục tấn công đến Đường hiệp lặng lẽ vòng ra phía sau thanh kiếm mỏng màu đen nhằm ngay sau lưng của một người trong đó đâm tới Trương Triệu Long tức giận nói Tiểu tử ác độc Rồi anh ta ra trưởng đánh mạnh phía bụng dưới của đường hiệp Đường hiệp sớm đã lắc mình tránh xa biến mất trong đám người Cậu ta ra ngoài, trước giờ đều là xuất thần nhập quỷ Mỗi lúc cần mới xuất hiện một đòn không trúng thì lập tức rút lui Lý Thanh Lôi túm chặt hai người đẹp đó ném ra ngoài, vỗ vỗ tay nói Hai cô yếu như sên, chịu không nổi một đòn. Trường triệu lòng lạnh lùng nói. Lĩnh giáo rồi, hẹn ngày mai gặp lại. Dẫn hai người đẹp đó rời đi. Dương hải quân đau lòng nhức óc, chỉ tay mặt Diệp bằng dùng, nói. Lần này em gây họa lớn rồi, vừa đông bắc dễ chọc thế sao? Vội vã tung ta tung tẩy, chạy theo Trường triệu lòng. Xì, chó giữ nhà Diệp băng bồng nhồm một bãi nước bọt, tuét miệng trời Vua Đông Bắc cái cóc khô gì? Tôi thấy là tên đại ngốc Đông Bắc thì có. Lý Thành lùi nói. Tôi đúng là đã làng má nghe nói danh tiếng của vua Đông Bắc. Ngày đầu là hoàng đế giới lòng đất của khu vực Đông Bắc. Hắn ta vốn dĩ là cao thủ của không cảnh đỉnh cao rồi. Người giới quyền đầu trêu mộ toàn bộ tông sư thiên cảnh của toàn Đông Bắc. Có khoảng 7 chục người. Ai cũng không dám động hắn ta. Không phải chỉ thế thôi đâu. Lộ tình vẫn luôn đi phía sau, nói. Ở cuộc họp gia tộc, tôi từng nghe nói danh tiếng của vua Đông Bắc, Trương Đức. Ngày đầu, Trương Học Uy, bố của hắn ta mới thật sự lợi hại. Danh tiếng của vua Đông Bắc chính là do hắn ta sông sáo mà có. Trương Đức còn chạy hắn ta có chút mưu lược. Chưa mộ các cao thủ của toàn Đông Bắc lại còn quan hệ qua lại với các nước xung quanh. Thế lực ở thủ đô chúng ta trên cơ bản là không thể chèn chân. Nếu như cứng trọi, bố đại gia tộc chúng ta bắt tay cũng chưa chắc đấu lại hắn. Lợi hại như vậy sao? Diệp băng bồng líu lưỡi, liếc trộm La Thuần nói Anh rể em đã gây họa rồi phải không? La Thuần cười nhạt nói Người không đụng đến ta, thì ta không đụng đến người Việc gì bận tâm nhiều thế, chúng ta chơi vui vẻ là được Hôm nay anh mời Mấy người bước vào một phòng riêng từ lớn nhất câu lạc bộ Lý Thanh Lôi nói Sao không nhìn thấy tam sư đệ? Thằng nhóc này suốt ngày suốt quỷ nhập thần Ngào Trấn cười nói Tôi để cậu ấy ra ngoài canh chừng Cậu ấy không thích nơi nhơ này. Tôi đã sắp xếp mấy người để cậu ấy bí mật kiểm tra xung quanh chúng ta rồi. Đến nhóc này còn rất vui ấy. Lộ tính nhắc nhở. Anh phải gọi người ta là nhị sư huynh. Haha, <cười> <cười> dù sao thì cậu ấy cũng không nghe thấy. Ngao trấn tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh, nói. Đến những nơi nhơ này, phải cẩn thận nhất. Rất dễ để người nhân cơ hội đi vào. Tôi nghe nói, sư phụ cho phải một tổ chức sát thủ gọi là dạ sát. Mọi người đều phải cẩn thận một chút. Tiểu sư muội càng phải bảo vệ theo bên cạnh sư mẫu. Cái này lại không cần anh phải nhắc nhở. Lộ tình trọn trường mắt. Cô ta không thích bị người sai khiến. Đương nhiên ngoại trừ la thuần. Ngao trấn nhu nhún vai, không hề để ý. Cậu ta đã quá hiểu rõ tính tình của tiểu sư muội này. Mọi người chơi đến buổi tối mới kết thúc. Mối quan hệ đều đã quen thuộc hơn rất nhiều. Tối nay, La Thuần ở bên Diệp Băng Dùng lúc buổi trưa mới dậy vừa ra ngoài thì gặp báo cáo của Lý Thành Lồi nói rằng Trương Triệu Long đến cửa xin gặp. Diệp Thái và La Thuần tiếp đón anh ta ở phòng khách. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Trương Triệu Long mỉm cười chào hỏi La Thuần, lại nói Xin chào Diệp Tiên Sinh ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Ngồi đi. Diệp Thái xua xua tay nói Tôi nói chuyện không thích vòng vò Có chuyện gì cứ nói thẳng, chúng ta đều đừng lãng phí thời gian. Diệp tiên sinh thẳng thắn. Trương Triệu Long cười cười, nghe mặt nói. Chắc hẳn Diệp tiên sinh cũng hiểu tình hình hiện nay. Thời đại phụ khí nóng lan tràn, không gian sinh tồn của gia tộc tập võ chúng ta rất nhỏ. Gần đây lại nghe nói, chính quyền muốn ra tay áp chế người tập võ, chúng ta phải bắt tay với nhau, cùng ứng phó mới được. Như thế à? Chúng tôi không có hứng thú, mới tự nhiên. Diệp Thái đứng dậy muốn tiễn khách. Sắc mặt trường triệu lòng khó coi nói. Đây là ý của bố tôi. Ông ấy không muốn trơ mắt nhìn bốn đại gia tộc các ông bị chính quyền xóa sổ. Gần đây tôi nghe nói, ở Hà Đông có tiểu lôi thần La Thuần, hình như là người của chính quyền. Chúng ta vẫn không biết có bao nhiêu người đang trốn trong tối muốn tiêu diệt các gia tộc tập võ chúng ta đâu. La Thuần cười nói. Thật ngại quá, tôi chính là La Thuần. Anh ước. Sắc mặt trường triệu lòng kinh ngạc. Chỉ vào hai người nói Hóa ra anh và nhà họ Diệp là một ruột Anh tan đờ sang một lúc Bỗng nhiên ngừng đầu nói Hay là vậy đi La Tiên Sinh Anh cùng tôi đi Đông Hải một chuyến Nói với bố tôi tổ chức của các anh còn có những người nào Đến lúc đó có thể xem như là lập công lớn Nhà họ Trương chúng tôi sẽ không đối xử tệ với anh Nếu không Nhà họ Diệp các anh sẽ trở thành mục tiêu công kích Không có kết cục tốt đẹp đâu Diệp Thái cười lạnh nói Tôi thấy, chính là nhà họ trương các cậu lòng muông dạ thú có ý đồ xấu. Mọi người yên phận làm ăn đàng hoàng chân chính, chính quyền sao lại phải ra tay? Chỉ có những gia tộc tập võ có ý đồ xấu mới trở thành mục tiêu bị diệt trừ tận gốc. Cho về nói với Trương Đức, tốt nhất nên bớt bớt lại một chút đi. Nếu không, các người cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Vậy các ông cứ đợi đấy, không biết tốt xấu. Trương Triệu lòng hừ một tiếng, phải tay áo rời đi. Diệp Thái hơi nhớ mày nói Tên Trường Đức vô Đông Bắc này là cài lòng môn dạ thú e rằng không dễ chọc đâu La Thuần cười nhạt Những người tập võ này không suy nghĩ đương đắn suốt ngày muốn làm việc đối đầu với quốc gia sớm muộn cũng tự chuốc lấy diệt phòng Lời nói lúc nãy của ông ta đã gây họa lớn cho nhà họ Trương bọn họ rồi Anh chỉ cần báo cáo cho lão đảm lời nói vừa rồi của Trương Triệu Long cấp trên nhất định sẽ phê duyệt toàn lực xóa sạch nhà họ Trương Đến lúc đó, ngay cả khi bọn hắn không tìm đến cửa, La Thuần cũng phải đi gặp tên vua Đông Bắc này. Bố e rằng không sự đối phó như vậy đâu. Diệp Thái ôm bà và La Thuần nói Nhà họ trường đã tụ tập người biết võ của toàn Đông Bắc Con kiến cũng có thể cắn chết con vòi đấy. Một mình con không được đâu Hội võ thuật tình Hà cũng mới khởi bước. Người có thể phái ra đánh cũng không có mấy người. Con xem không được thì yêu cầu giúp đỡ từ cấp trên của con đi. Bố yên tâm, đợi lần này con trở về, mọi thứ sẽ khác. Lao Thuần cười cười, tâm tư đã bay đến lóp lùa rồi. Hai ngày sau, La Thuần chuẩn bị đầy đủ hành trang xuất phát. Anh để tất cả mọi người ở lại giúp đỡ nhà họ Diệp, một mình lên máy bay đi đến thành phố Ô ở Tây Cương. Muốn đi lóp nùa, trước tiên phải đến thành phố Ô sau đó ngồi tàu hỏa đến Lê Thành, lại ngồi ô tô đến thành phố Lâu Lan. Mới xem như cách lốp nùa gần hơn chút Lộ trình tương đối phức tạp Là thuần lần mò hồ lô bên eo Nếu bản thân có thể đạt đến ngưng đan cảnh Thì có thể điều khiển hồ lô tử kim này Tự do bay lượn Ngàn đi vạn dặm Cũng không thành vấn đề Hy vọng lần này ở trong kho báu dưới đất Có thể phát hiện ra cuộc gặp gỡ bất ngờ Phiền anh Có thể cho tôi đi vào một chút được không Một giọng nói trong trào vang lên bên tai Khi đang chợp mắt nghỉ ngơi, mở mắt ra, một cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ đang đứng bên cạnh, sông mũi cao, đôi môi mỏng, làn da trắng, đôi lông mày thanh mảnh, là một cô gái xinh đẹp với nét đặc trưng điển hình của Tây vực La Thuần đứng dậy tránh ra đợi sau khi cô ta đi vào rồi mới ngồi xuống lại, không suy nghĩ nói. Ngoại hình của cô rất có sự đặc sắc của Tây Phật, rất đẹp. Cô là người ở đâu? Tôi quê ở thành phố Lâu Lan. Tôi tên là Tô Kỳ Người đẹp này cười mỉm, tự nhiên rô tay ra La Thuần Hai người bắt tay nhau Tay Tô Kỳ rất trắng, thanh mảnh có lực Nhưng lòng bàn tay lại có vết chai Đây là quanh năm luyện binh khí mới có La Thuần mỉm cười Dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn túi sách của cô ta Bên trong đầu là một ít mỹ phẩm Điện thoại di động, vân vân Không có vật phẩm đặc biệt nào Cũng không quan tâm nữa Tiếp tục chập mắt nghề ngơi Tô Kỳ đối với anh lại dường như tràn đầy hứng thú, hỏi Anh đi thành phố ô chơi à? Tôi khá quen thuộc với xung quanh đây, giới theo anh đi thiên trì thiên sơn, ở đó cũng không tệ. Tôi cũng đi thành phố lâu làn, tìm một người bạn cũ. Thật ư trùng hợp thế sao? Vậy chúng ta có thể kết bạn đấy. Tôi rất quen thuộc đường đi, chúng ta sau khi xuống máy bay phải ngồi tàu hỏa trước, hôm nay chắc chắn không kịp, chỉ có thể chọn một ngày. Tôi kỳ vạch ngón tay tính toán đường đi. Lao thuần nghe cô ta nói mạch lạc rõ ràng đầu ra đấy. Trong lòng nghĩ mình đúng là cần một người dẫn đường. mỉm cười nói. Cô đã quen thuộc như vậy, vậy thì phiền cô dẫn đường rồi. Để trả ơn, chi phí dọc đường tôi đều thanh toán. Thật ư, vậy cảm ơn anh nhé. Tôi chỉ là học sinh, đúng là không có nhiều tiền. Cô gái này đúng là rất thẳng thắn, Nhưng La Thuần nhìn thấy một dây chuyền kim cương xanh ở trong ngăn khóa ba lô của cô ta. Giá trị nhất định đắt đỏ. Không biết tại sao cô ta lại ra nghèo. Hai người cứ luôn trò chuyện. Rất nhanh, máy bay hạ cánh tới thành phố Ô Hai người cùng ra sân bay. La Thuần trực tiếp dẫn tô kỳ, bắt xe đến khách sạn lớn quốc tế Hoàn Cầu. Đặt hai phòng, chuẩn bị nghỉ một đêm, ngày mai ngồi tàu hỏa. Không lâu sau có tiếng gõ cửa phòng, Tô Kỳ xách một cái túi đi qua ngợ ngùng nói chuyện là phòng tắm phòng tôi không có nước nóng, người của khách sạn đang sửa, tôi có thể tắm ở chỗ anh được không? Đương nhiên La Thuần tránh ra để cô ta đi vào Bây giờ đang là giữa hè trên người rất dễ đổ mồ hồi Tô nói câu cảm ơn xách túi đồ đi vào phòng tắm La Thuần lúc này mới phát hiện kính phòng tắm lại là trong suốt mặc dù có chút hiệu quả là mờ Nhưng thân thể thuần khiết của cô ta vẫn nhìn rõ rệt. Con gái bây giờ thật là to gan. La Thuần lắc lắc đầu, ra ngoài chờ. Nếu muốn nhìn, anh sớm đã dùng mắt nhìn xuyên thấu, nhìn đủ rồi. Chỉ là anh không thích làm loại việc tục tiễu hạ liu này. Suy bụng ta ra bụng người. Anh không muốn Diệp Bằng Dung bị người ta nhìn hết. Không lâu sau, có tiếng bước chân chuyển đến từ trong phòng. La Thuần lúc này mới đẩy cửa đi vào. Nhìn tô kỳ đã thay quần áo sạch sẽ mát mẻ. Đề nghị muốn đi ăn cơm Hai người cùng xuống tầng Đến nhà ăn của khách sạn Ở đây đều là buffet cao cấp Lúc này mấy tên đàn ông ở bàn bên cạnh Thỉnh thoảng nhìn sang bên này Ánh mắt đều rơi trên người Tô kỳ Mấy tên này thân thể cường tráng Xăm trổ đầy mình Xem ra không giống người tốt Sau khi ăn xong La Thuần và Tô kỳ Ai về phòng người nấy Trăng mấy chốc tiếng gõ cửa vàng lên từ phòng bên cạnh Lao Thuần dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn qua thấy mấy tên đàn ông cường tráng lúc này gõ cửa phòng Tô Kỳ che nhau mà vào bịt miệng và ấn cô ta xuống giường mấy tên cười kha kha hôm nay sướng rồi Tô Kỳ liều mạng vùng vẫy đạp hai tên ra chạy về phía hướng cửa không ngờ những tên khác bản lĩnh không yếu túm chặt hai tay của Tô Kỳ trực tiếp dùng thắt lưng cột cô ta lại soạt một tiếng xé toạc quần áo của cô ta Tô Kỳ tức giận kêu Các anh thế này là phạm pháp Tôi sẽ tố cáo các anh Nhìn xem đây là cái gì Tên bên cạnh rút ra máy ảnh già Bắt đầu quay Một tên đàn ông vạm vỡ trong đó Lại một lần nữa xé quần áo trên người tù kỳ Nói Mày dám báo cảnh sát Bọn tao sẽ gửi video 18 cộng của mày Cho bạn bè người thân mày Mọi người đều không có kết cục tốt Cho nó chút thuốc Tên đứng bên cạnh lập tức bước tới tách miệng Tô kỳ Nhò vào miệng cô ta mấy giọt thuốc nước Không lâu sau, má Tô Kỳ đỏ ửng bắt đầu vạn vẹo. Mấy tên đàn ông cười kha kha. Bây giờ là mày phối hợp chúng tao đấy. Lần lượt ấn chặt tay Trần Tô Kỳ. Một tên trong số đó xé sách váy, trực tiếp bổ nhào lên. La Thuần thấy cảnh tượng này bên phòng sát vách, nhẹ gõ bàn. Nhìn thấy bọn đàn ông vạm vỡ đã cởi hết quần áo. Anh đứng dậy bước ra ngoài. Cánh cửa lặng lẽ bị mở ra. Mấy tên đàn ông vạm vỡ đang bận sụp sôi ngất trời. Bỗng nhiên cảm thấy Phía sau gió mát rượi Quay đầu nhìn qua Thấy một người thành niên dáng người khôi ngô Dựa vào cạnh tường Nhìn mấy tên này như xem siếc vậy Mày là ai? Cút ra ngoài cho tao Một tên trong số đó Vung nắm đấm đánh lên đầu La Thuần La Thuần dơ tay túm chặt cổ tay hàn ta Dùng sức bóp Xường tay tên này vỡ vụn Đau đến mức quỳ trên đất gào thép Ai cửa mày đến? La Thuần tiếp tục dùng sức tên đàn ông đau đến mức toan mồ hôi lạnh trên chán, kêu lên Thà mạng, bọn tao sai rồi. Những tên khác cũng hét lớn sông tới. La Thuần liên tiếp đá vài cái, mấy tên đàn ông vạm vỡ này đều bị đũng quần quỷ dạp trên đất, chán nổi gần xanh, ngay cả nói cũng nói không được. Tao hỏi thêm lần nữa Ai cử bọn mày đến? Người đẹp ở nhà ăn nhiều như vậy tại sao chỉ tìm đến bọn tao? La Thuần ấn chặt đầu tên này Chân khí sấm xét, trong chốc lát, tàn phá bừa bãi toàn thân đối phương. À! Tên này sống không bằng chết, thảm thiết thét lên. Đau đớn nói. Tôi nói, tôi nói hết. Bọn tao có thù hận với người phụ nữ này. Bố cô ta là cán bộ thành phố Lâu Lan, thường hay đối đầu với lão đại của bọn tao. Bọn tao đến trả thù. La Thuần buông tay ra, một cước đạp hắn ta ra, nói. Cút đi. Mấy tên này rõ ràng là muốn phối hợp với Tô Kỳ diễn một vờ kịch vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài Tô Kỳ nằm ở trên giường sớm đã quần áo sọc sạch không ngừng uốn éo thậm chí đưa tay xe rách mảnh trẻ cuối cùng trên cơ thể ruội tay kéo tay của La Thuần hai mắt mơ màng dên gì nói Tôi muốn mau cho tôi, tôi rất khó chịu Sau đó cô ta đưa tay ra cởi quần áo của La Thuần La Thuần không chút lưỡng lự Chân khí khẽ phòng ra, hóa giải độc tố trong cơ thể cô ta, bài tiết độc tố qua mồ hôi. Tô Kỳ toàn thân nhễ nhại mồ hôi, trên người đều là giọt mồ hôi lòng lánh. La thuần đắp chăn cho cô ta, đưa cho cô ta một trái nước, nói. Uống nhiều nước vào. Cảm ơn. Tô Kỳ dựa vào cửa sổ, sắc mặt vẫn đỏ như cũ, nước mắt giàn ruộng, nói. Thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không biết là hậu quả sẽ như thế nào. Không cần khách khí, tiện tay thôi. La Thuần đã hoàn toàn cảnh giác với người phụ nữ này. Anh đúng là muốn xem thử đối phương suốt cuộc có ông mưu gì. Tô Kỳ uống mấy ngụm nước, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào La Thuần, xinh đẹp tươi cười, nói Lúc nãy anh rất đẹp trai, tôi phải đền đáp anh như nào mới được đây. Cô ta cắn cắn môi, đột nhiên tóc chăn ra, chân như nhộm chui vào lòng La Thuần, thấp giọng nói Tôi bây giờ tỉnh táo, Anh có muốn tôi không? Bàn tay mẻ mại nhưng vẫn lộ ra sự thô sáp của cô ta ấn lên cổ của La Thuần nhẹ nhàng vuốt ve Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi. La Thuần mặt không có cảm xúc nhìn cô ta biểu diễn không hề động đậy. Như vậy sao? Thật làm người ta thất vọng. Trên tay Tô Kỳ không biết từ lúc nào có thêm một cây kìm ác độc đâm xuống cổ của La Thuần nhưng cổ của anh cứng như gân bò Làm thế nào cũng không đâm vào được Sau mặt Tô Kỳ thay đổi lớn Cô ta rất khoát lùi về phía sau Nhưng đã muộn rồi La Thuần rội ngón tay điểm trên bụng dưới của cô ta Khói miệng Tô Kỳ tràn ra một ngụm máu Tê liệt ngã trên đất Gằn giọng nói anh ruốt của có phải là đàn ông không? La Thuần cười nhạt Vẫn thòng dòng nói Kỹ năng diễn xuất của cô quá vụn vẻ Không phù hợp làm công việc ám sát Tôi với cô không thủ không oán, tại sao phải giết tôi? Bởi vì bản đồ kho báu trên người anh. Tô Kỳ ôm bụng dưới, vẻ mặt đau đớn, qua một lúc lâu vẫn không nói ra lời. Cô đi đi, tôi tha cho cô một mạng. Lao Thuần rưỡi tay đặt trên lưng cô ta, điều hòa khí huyết để cô ta cử động thoải mái. Tô Kỳ lặng lẽ mặc quần áo, trước khi đi liếc nhìn Lao Thuần nói Mong rằng anh sẽ không hối hận. Nửa phút sau khi cô ta đi ra ngoài, La Thuần cũng ra ngoài theo, trực tiếp lên tầng thượng của khách sạn. Trên cao nhìn xuống, thấy Tô Kỳ đã ra khỏi khách sạn, trực tiếp đi vào cửa hàng nơi xa. Chẳng mấy chốc đi ra từ cửa sau, bắt xe rời đi. Nếu không phải con mắt của La Thuần có thể nhìn thấu nhìn xa, nhất định sẽ bị cắt đuôi rồi. Anh nhốn người nhảy lên, từ khách sạn nhảy qua tầng thượng của một tòa nhà khác, liên tục nhảy qua các tầng thượng của nhà cao tầng đi theo, bám sát xe taxi, cho đến nó rẽ vào một sân lớn của một nơi ở khu phía tây thành phố, lúc này mới xuống dưới bám theo. Cái sân lớn này xây dựng rất là đặc biệt, xung quanh đều được bao quanh bởi những bức tường dày, cao hơn 5 m cánh cổng cũng là một cánh cửa sắt lớn với kiểu kéo đẩy, từ bên ngoài không hề nhìn rõ tình hình bên trong. Nhưng, Lao Thuần có con mắt nhìn xuyên thấu, rất dễ dàng nhìn rõ tình hình bên trong bức tường. Toàn bộ sân chiếm đất cực kỳ rộng, giống như một ngôi trường nhỏ, có nhiều ngôi nhà bên trong. Hơn nữa, khắp nơi đều có camera, hầu như ở mọi hướng đều không có góc chết. Nhưng sâu suốt duy nhất là mái nhà. Lúc này, ở trước cổng xe, lần lượt từng cái một đi vào, mỗi người đi vào đều phải trình một tấm thẻ. Sau khi được kiểm tra, mới được phép qua. La Thuần rất muốn nhìn xem bọn người ở đây làm trò gì. Đợi những chiếc xe này đều vào hết, lúc này mới tìm một chỗ, lách mình từ tường cao đi vào. anh hôm nay không giống như xưa, tốc độ nhanh chóng đến mức mắt thường khó phân biệt được. Dường như trong trước mắt thì đã từ đầu tường lách đến mái nhà của căn nhà gần nhất, liền một mạch nhảy qua nhảy lại mấy lần trên mái nhà. Bỗng nhiên phát hiện, trên mảnh đất trống trước mặt đứng hơn trăm thiếu niên, Một người trong đó, đứng phía cuối cùng, đang quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thấy La Thuần, trừng to mắt, sắp kêu ra tiếng. La Thuần không có thời gian nghĩ nhiều, nhảy xuống giống như tiêu chớp từ trên mái nhà. Rụi tay, điểm chỗ gáy thiếu niên này, điểm ngất cậu ta. Nhát người vào lùm cỏ phía sau. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, toàn quá trình dường như là việc trong chớp mắt, đến mức ngay cả camera cũng không bắt được bóng dáng La Thuần. Lý Tiểu Hổ! Lý Tiểu Hổ! Người điểm giành phía trước liên tiếp điểm giành mấy lần mà không có ai trả lời. La Thuần nhanh chóng đáp một tiếng. Người chung nền điểm giành kia nghiêm mặt hét Tôi không quan tâm. Trước đây các cậu có thân phận gì? Đến đây rồi, đều phải ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Kêu các cậu làm gì, thì các cậu làm cái đó. Nếu các cậu dám chống lại, ông đây sẽ cho các cậu biết sự lợi hại. Trong đám người, đột nhiên có một thiếu niên chửi. Mẹ kiếp, con mẹ đó. Ông là thứ quăn què gì? Có tin là, sau khi ông mày ra ngoài, lập tức cho người san bằng nơi này của ông không hả? Người trung niên mặt lạnh khoát khoát tay. Bên cạnh, lập tức có hai người bước tới, tóm chặt cậu thiếu niên này. Ấn cậu ta lên một tấm sắt kim loại bên cạnh, kẹp chắc nhíp kim loại lên 10 ngón tay của cậu ta. Mười nhíp kim loại này đều được nối với dây điện mảnh. Người bên cạnh vừa bấm công tắc, Người thiếu niên này ngay tức thì toàn thân co giật, miệng không ngừng kêu thảm thiết. Mẹ kiếp, mau thả ông mày ra. À, đau chết tôi rồi. Cho dù cậu ta chửi thế nào, người bên cạnh chỉ phụ trách ấn công tắc. Chưa đầy nửa phút, người thiếu niên này khóc lớn. Tôi xa rồi, cầu xin các ông tha cho tôi đi. Người trung niên kia lúc này mới khoa tay. Người hai bên cởi trói cho người thiếu niên. Đỡ cậu ta đến chỗ dâm mát nghỉ ngơi Người trung niên lạnh lùng nói Đây chính là kết quả Của việc không nghe lời Các cậu còn có ai muốn thử không Rất nhiều thiếu niên im như thóc Không dám lên tiếng La Thuần không ngờ Mình lại đến nơi như thế này Ở đây làm cho anh nhớ đến Bệnh viện nhân dân số 4 ở Hà Đông Hai nơi dùng phương pháp Hình như giống hệt nhau Bây giờ toàn bộ cút vào bên trong báo Dành cho tôi Hơn trăm người lần lượt đi vào trong tòa nhà, nhận quần áo và đồ dùng sinh hoạt của mình dưới sự giám sát của bảo vệ. La Thuần liếc về hướng lùm cỏ. Trong lòng nghĩ, những người này tốt nhất phát hiện thân phận của mình muộn chút, tránh anh dùng manh khóe. Khi đi qua ký túc xá, La Thuần nhìn thấy vô số người sắc mặt lạnh nhạn bên trong cửa sổ. Trong số những người này hầu hết là thiếu niên, cũng có một số người là người trưởng thành, không có ngoại lệ. Biểu cảm của họ đều rất cứng nhắc Nhưng sau khi một người trùng nền hói đầu đến Trên khuôn mặt của tất cả mọi người Đột nhiên tràn đầy nụ cười Gieo hò nói Giáo sư Dương Cuối cùng ông cũng đến Tôi nhớ ông đến chết mất Có người thậm chí còn khóc nức nở Thảm thiết nói Một ngày không gặp giáo sư Dương Tôi ăn không ngon ngủ không yên Giáo sư Dương tình yêu của tôi Ông vất vả rồi Giáo sư Dương nhẹ nhàng cười, nhìn những thiếu niên này, không ngừng gật đầu. La Thuần xem thấy thú vị, nhịn không được bật cười. Bỗng nhiên, ánh mắt giáo sư Dương rơi trên người La Thuần, nụ cười cứng ngắc, chỉ vào anh nói. Bạn học này, cậu đang cười gì vậy? Mọi người đều đổ ruồn ánh mắt về phía La Thuần, anh đầy bình thản nói. Cười thì làm sao? Chỗ ông còn không cho người ta cười nữa à? Cậu cười có phải vì trong lòng không phục không? Sau mặt của giáo sư Dường vô cùng hòa nhã, ông ta cười tùm tìm nói. Trong lòng cậu không phục, như vậy sẽ gây bất lợi cho việc phát triển. Mục đích chúng ta đến đây chính là cố gắng luyện võ để trở thành một người ưu tú tiến bộ và đa tài. Chắc cậu cần phải điều trị rồi. Đưa cậu ấy đến phòng điều trị đi. Phía sau ông ta lập tức có hai người bước ra áp tài la thuần đi về phía đại sành ở phía trước. Hai người này có bước đi vững vàng, đều là con nhà luyện vỡ. Trong mắt vị giáo sư Dương này có vẻ chín chắn trầm ổn, vọ công cũng không thấp, chỉ ít đã là Tông sư thiên cảnh. la thuần đè mặc cho họ đưa mình đến đại sành, hơn 100 học sinh mới đó cũng được đưa đến đây. Giáo sư Dương cười nói. Hôm nay có các học sinh mới ở đây, chúng ta hãy biểu diễn phương thức chữa trị để mọi người nắm mắt một chút. Bắt đầu đi! Điều khác với bà nãy là 10 ngón tay, 10 ngón chân và đầu của La Thuần đều nối đầy dây điện. Đám học sinh mới trong thế thế mà phát dồn Vừa rồi có người bị nối dây điện vào 10 đầu ngón tay đã bị điện giật cho sống dở chết dở. Người này nối nhiều dây điện lên người như thế, không bị điện giật chết mới lạ. Nhưng La Thuần vẫn bình thản nhắm mắt, dáng vẻ hệt như muốn ngủ. Bắt đầu! Giáo sư Dương khẽ hô lên một tiếng, lệnh cho người khác bật công tắc. Dòng điện mãnh liệt, nhanh chóng lan khắp toàn cơ thể La Thuần, nhưng đầu bị anh hấp thu vào đàn điền dung hòa thành một thể với chân khí lôi điện. Những người bên cạnh thấy La Thuần không có phản ứng gì, bèn cất tiếng hỏi một cách khó hiểu. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ là mất điện? Sau khi kiểm tra máy móc, người đó mới kinh ngạc hét lên, vội vàng đóng công tắc lại, nói. Mở nhầm rồi, dòng điện bị chỉnh đến mức cao nhất, chắc người này đã bị huôn mê. Giáo sư Dương xua tay nói Đưa cậu ta về nghỉ ngơi đi Hai người họ lập tức khiêng La Thuần đến ký túc xá sau đó quẳng anh lên giường rồi vội vã bỏ đi La Thuần vẫn chưa mở mắt vì anh nhìn xuyên qua mí mắt thấy người ở những chiếc giường khác đều đang lặng lẽ đứng dậy tập trung hết ở trong góc tường như thể đang bàn luận chuyện gì quan trọng lắm anh dòng tay lên lắng nghe một người khoảng 30 tuổi trong số đó nói Dương Vĩnh Bang này rất độc ác, tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài. Nếu không, chúng ta không chết cũng bị lùa ra. Điều tôi vừa nói, mọi người hãy nhớ kỹ. Đồ đạc cũng không được thiếu, có thể ra ngoài được hay không thì phải trông vào lần này. Hiểu rồi. Mấy mấy người khác cùng đáp lời, có một cậu thiếu niên mập mạp, cắn răng nói. Đợi lần này ra ngoài được, tôi sẽ không về nhà nữa. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ lại bị bố mẹ đưa đến đây. Chẳng thế còn gì. Bố mẹ tôi vốn không hề tìm những chuyện mà tôi gặp phải ở đây. Bọn họ đúng là nhận tâm. Tôi cũng sẽ không về nhà nữa. Mấy mấy người đều thở ngắn than dài. Đột nhiên trông thấy lao thuần ngồi dậy. Mặt mũi họ đều biến sắc hỏi. Ba nãy anh không hôn mê à? Một cậu thanh niên dẫn đầu nhảy người lên chặn trước cửa nói. Tôi cảnh cáo anh. Tốt nhất đừng tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Nếu không, kết cục của chúng tôi sẽ rất thảm mà anh sẽ còn thảm hơn nữa. Những người khác đều vơi lại nhìn La Thuần bằng ánh mắt cảnh giác. La Thuần lười biếng đáp. Tôi không có hứng thú với chuyện của mấy cậu. Tôi chỉ tò mò muốn biết tại sao các cậu lại bị đưa đến đây. Ai nói cho tôi biết chính xác được nhỉ Cậu nhóc mập mạp kìa hỏi. Chính anh không phải cũng bị đưa đến đây à? Còn hỏi chúng tôi làm gì? Đừng phía lời với anh ta. Cậu thanh niên kia nói. Bây giờ, tất cả bắt đầu hành động. Nửa tiếng sau tập trung ở đây. Này mập, cậu trong trường anh ta Không cho anh ta nói chuyện với bất kỳ ai Ok Thoáng cái mấy mấy người đã vội vã rời đi Cậu nhóc mập mạp ngồi đối diện La Thuần Dơ nằm đấm ra nói Tôi cảnh cáo anh Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát để tố giác Anh là người mới không đánh lại tôi được đâu Thế à La Thuần dơ ngón tay giả búng một cái Bắn ra một luồng chân khí lôi điện Toàn thân cậu nhóc mập mạp Lập tức ruôn rẩy Bị điện giật cho tê người Cậu ta sợ hãi nói Anh... sao anh lại phóng điện được? Chẳng lẽ anh là cỗ máy điện giật biến hình thành? Là thuần mỉm cười đáp. Trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Đây là nơi nào? Cậu nhóc mập mạp nuốt nước miếng đáp. Đây là học viện tân tình, chuyên uốn nắn những người gặp vấn đề ở những mức độ khác nhau. Ví dụ các vấn đề như không chịu cầu tiến, phản nghịch không nghe lời, không có tố chất, mất đạo đức. Những người đến đây, một khi không nghe lời thì sẽ bị phạt trích điện, Bọn họ sẽ cho người nhà vào thăm theo định kỳ. Chúng tôi đều không dám nói ra sự thật, chỉ có thể kể cho bố mẹ nghe những gì mà giáo sư Dương nói, để họ tiếp tục nộp tiền học phí. Nộp bao nhiêu tiền? Mỗi người là 2 triệu một năm. Ở đây chúng tôi có tổng cộng hơn 10.000 học sinh. Hàng ngày các cậu làm gì? Ngày nào chúng tôi cũng luyện quyền, chỉ cần ai có thể luyện ra nội kình là sẽ được đưa đến nội viện. Đến được đó thì tự do rồi. Ngài nói Ở đây có nhiều tiền và gái lắm, nhưng chúng tôi đều là học sinh yếu kém, luyện mãi không được, ngày nào cũng bị kích điện, nên giờ mới phải nghĩ cách bỏ trốn. Nói đến đây, cậu mập nghiến răng nghiến lợi khuê nhổ. Anh nên đi cùng với chúng tôi, ở đây không phải là chỗ cho người ở đâu. Dù trước đây chưa từng có ai bỏ trốn thành công, nhưng chắc chắn lần này chúng tôi có thể trốn được. Đến lúc đó, chúng tôi nhất định sẽ kiếm cơ hội phá tan cái chỗ này. Mẹ nói chứ. Lần này, các cậu cũng không trốn thoát được đâu. La Thuần mỉm cười, hờ hững nói. Các cậu quá ngây thơ, cứ chờ mà xem. Những người ba nấy chắc chắn đã bị bắt rồi. Còn tôi là người duy nhất có thể đưa cậu thoát khỏi đây. Hãy nói cho tôi biết về chuyện của nội viện. Nội viện? Cậu mập ngần người ra một lúc, gãi đầu đáp. Tôi cũng không biết tình hình ở nội viện thế nào. Nơi đó vô cùng bí ẩn. Thậm chí chúng tôi còn không biết vào đó bằng cách nào. Nhưng tôi nghe tin đồn thì người có thể vào trong nội viện sẽ được đối đãi rất tốt. Dương Vĩnh Bằng chính là người của nội viện đấy. Đúng lúc đó, cửa phòng bị người khác đẩy ra, người thanh niên lúc trước bảo Mập, mau chạy thôi, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Cậu nhóc Mập do dự nhìn La Thuần, nhớ tới tài năng và phong thái tự tin bà nãy của anh. Cậu ta vô thức cảm thấy lời của anh rất đáng tin. Cậu ta ấp ứng nói Tôi, tôi không đi nữa Anh này bảo có thể đưa tôi ra ngoài Anh ta giỏi lắm đấy Anh ta Cậu thanh niên kia nhìn la thuần, mắng Cậu đúng là đồ não tàn Lại tin lời của một người mới Cứ cho bị anh ta tố giác đi Dương Vĩnh Bằng sẽ đánh chết cậu Cại cậu, ngồi đấy mà chờ chết Rất lời, cậu thanh niên đó quay người bỏ đi Cậu mập nhìn la thuần Bằng ánh mắt đáng thương Anh ơi, anh thật sự Có thể dẫn em ra ngoài chứ Em đã từ bỏ cơ hội trốn thoát duy nhất rồi. Cứ yên tâm, chúng ta cùng đi xem màn kịch hay tiếp theo. La Thuần bước tới cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh phía sau tòa nhà lớn. Cậu thanh niên kia dẫn mười mấy người đi men theo bức tường. Họ dán một cái túi lên tường, sau đó châm lửa đốt ngòi nổ, xem ra là bom tự chế. Nhưng ngòi nổ còn chưa châm xong, đã bị người ta dội tắt bằng một chậu nước, Mới mấy bảo vệ mặc áo đen vây xung quanh, tay ai nấy đều cầm côn kích điện. Trong đám thanh niên, có người lập tức sụp đổ, quỳ xuống đất gào khóc. Tôi nhận tội, trên tầng còn có một người chưa chạy trốn, tên là Trương Cát. Lào thuần cảm thấy, cậu nhóc mập bên cạnh mình run dày một cách rõ ràng, cậu ta co người ngồi trên ghế, nói. Xong rồi, cậu ta khai em ra rồi, lần này xong thật rồi.